Trước 149, 142, Cơ Huyền Vũ Công, sáng lập tông Môn, Côn. lý vân chất không không không không, lắc tông m n đầu khẽ cười nói triệu huyện lệnh tựa hồ là nghe không hiểu ta dê hết chỉ có một người cũng là ngươi bên cạnh lao già này nói xong hắn dừng lại một lát trên mặt lộ ra nghiền ngậm ý cười đến mức huyện lệnh đại nhân ngươi đối Lý Mô c ò ngược có chút tác d ụ n có thể dê hết không dê đ Ngươi muốn tại sao lại à là m chầm muốn như Đình Trương giọng nói, giống như hoan gian.、Lý、Vân tự nhiên nhìn ra được, có điều hắn cũng không để ý. Ngược thế? chỉ thời được, Triệu tự ra điều để có Lý l ý. còn rất lễ phép đối triệu đình trương giải thích bởi vì ta có năng lực như thế khống chế ngươi lại lấy lực lượng của ta bao trùm hoa dương huyện cái này hoa dương huyện chính là do ta làm chủ từ đó về sau ta liền có thể vượt qua an ổn sinh hoạt cớ sao mà không làm cho nên huyện lệnh đại nhân ngài chính là ta khống chế hoa dương huyện sau cùng một khối ghép hình rõ chưa thì ra là thế thật sự là tàn nhẫn triệu đình trương hít sâu một hơi thân hình căng cứng giống như kéo căng đại cung lâm trường nguyên lập tức xông về phía lý vân ra ngôi vô thần con ngươi lúc này buộc phát ra hoán độc sắc ý triệu đình trương cùng lý vân nói nhảm nhiều như vậy vì cái gì bất quá chỉ là vì lâm trường nguyên tìm tìm một cái cơ hội tốt nhất đi chết lâm trường nguyên quát tập lên năm ngón tay thành trào ba khóa nồng đậm nhạt chân khí màu đen nhạt tản ra hôi thối phảng phất thi thể khí tức chụp vào lý vân ngực ưng c h à o công lý vân trong nháy mắt nhìn ra lâm trường nguyên chiêu thức vẫn chưa lo lắng ngược lại n h t miệng lên bàn tay lớn hướng lâm trường nguyên mở ra lực nói không sai nhưng cũng liền như vậy đi vâng phúc chốc m ả n g lớn màu trắng k i n h khí từ lý vân thân thể phun ra ngoài giống như biển cả giống như đem lâm trường nguyên không người thấp bé thân thể báo phủ vâng lâm trường nguyên tránh thoát n ả y lên tật h cao lại dùng tiên cân truy thủ đoạn nện xuống từ lý vân trước mặt m ư ờ i ngón như bị điên điên cuồng công kích suy suy suy đầy trời chào ớn đập nện tại lý vân trước mặt kình khí chỗ rồi giao như là biển màu trắng kinh khí hình thành một bức tường vách tường ngăn cản tại lý vân trước mặt đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại trước đó lý vân kinh khí còn chưa tăng lên lúc liền có thể ngăn cản k h ô n cực công kích chớ nói so k h ô n cực yếu rất nhiều lâm trường nguyên dù là lý vân quang đứng ở chỗ này nhường hắn công kích muốn đem trước mặt cái này chắn do kinh khí ngưng tụ mà thành cao chất lượng kinh khí t ư ờ n g cũng khó có thể trong thời gian ngắn đánh vỡ a thần ưng mười kiếm lâm trường nguyên gạo thét lên tiếng hai mắt phủ đầy tiêu máu mười ngón chân khí màu đen đột nhiên gặp ngưng tụ kéo dài làm đến lâm trường nguyên mười ngón phảng phất biến thành mười đem đoạn kiếm cái này là dùng bản lĩnh giữ nhà. thân ưng m ư ờ i kiếm là lâm trường nguyên việt chiêu lực xuyên thấu lực công kích sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên một cái cực kỳ to lớn cấp độ bằng vào một chiêu này lâm trường nguyên thậm chí còn đánh cho tàn phế qua một vị chân khí võ nhân suy không khí xe rách mười ngón cắm vào kình khí tường bên trong thế mà vẹn vẹn chỉ là hai thốn mà mặt này kình khí tường chừng năm tấc vẹn vẹn chỉ là như vậy sao lý vân gặp này có chút không có hứng thú ngươi so không cực yếu đi rất nhiều đi chết lâm trường nguyên gầm thét lại là đột nhiên rút ra mười ngón gần không mấy mét hấp xả ở triệu đình trường sau đó trực tiếp đánh vỡ vết tường xông ra m ặ thất người tới có người tập kích n g về lệnh lâm trường nguyên xông ra mật thất sau đó tại trong nha môn lớn tiếng gầm thét nỗ lực dẫn xuất nhân mã vây quanh lý vân nhưng mà không có người nào đáp lại không chỉ có như thế lâm trường nguyên càng là phát hiện toàn bộ nha môn đã bị người đoàn đoàn bao vây vách tường trên nóc nhà cùng nha môn ngoại viện ra lít nha lít nhít đều là võ nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình trong đó lâm trường nguyên còn chứng kiến trong những người này còn có hắn hoa dương huyện người của triều đình toàn thân bỗng nhiên lông tơ đến ngược lâm trường nguyên đột nhiên nhìn qua bên trái phía bên phải đều có lượng t o lớn xe nhỏ cái tia to lớn sắc bén hàn thiết mũi tên l o ạ ra hàn quang lạnh lẽo bị khóa chặt cảm giác nhường lâm trường nguyên thân thể cứng ngắc đó là quân bộ hàn tuyết xe đỏ một tiến đi xuống đủ để nhẹ nhõm đánh tan chân khí võ nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo chân khí xuyên qua thân thể uy lực của nó dù là tinh thông phòng ngự lâm trường nguyên cũng không dám lạnh kháng mà cái này trọn vẹn hai khung để cho nhất lâm trường nguyên trong lòng rét lạnh chính là cái này rõ ràng là quân bộ đồ vật hoa dương trong huyện nha cũng là có quy v â n đ ê hội phòng thủ lâm trường nguyên rất rõ ràng cái kêu đội quy vấn đế hội chừng mấy trăm người hai khung hàn tuyết xe đỏ càng là hạch trong lòng hạch tâm trọng yếu nhất lúc này lại bị rời đi ra trong đó tin tức to lớn đủ để cho hắn ngạt thở sao làm sao có thể lâm trường nguyên thanh â m có chút run dày triệu đình trương bị lâm trường nguyên kẹp trong ngực nhìn thấy một màn này cũng là hít sâu một hơi lạnh cả người không có gì không thể nào trong mặt thất lý vân cùng đùi nương tử mấy người không nhanh không c h ậ m đi ra hắn trên mặt ý cười bất quá là đại thế tại ta thôi còn muốn phản kháng sao cục diễn như vậy đã không có gì đ á n g nói trần mặc mấy hơi thở sau đó triệu đình trương thở dài nhẹ nhàng vô vô lâm trường nguyên nhường hắn đem chính mình để xuống lâm trường nguyên làm theo triệu đình trương sau khi hạ xuống sửa sang lại một chút quần áo hít sâu một hơi nói lao phu không hiểu ngươi là làm sao thẩm thấu như thế triệt đề ngươi sẽ rõ lý vân thản n h i ê nói n vung tay lên bắn a lạch cạch hai khung hàn tuyết xe nọ phát ra răng rác giòn vàng lâm trường n g u y ê n trong nháy mắt muốn rách cả m ị mắt toàn thân chân khí không có chút nào ẩn tàng bạo phát chân khí màu đen đem quanh thân bậy quanh hắn không có tranh né bởi vì bị khóa chặt sau đó đã trốn không thoát suy suy tại lâm trường nguyên kích phát chân khí phúc chốc hai đạo to lớn mũi tên bắn mạnh ra t ự c hạn tốc độ đem không khí xe rách trong chớp mắt phá vỡ lâm trường nguyên tầng tầng địa điện chân khí màu đen đạo thứ nhất phòng tuyến bị bẻ gãy nghiền nát phá vỡ lâm trường nguyên d í t lên gào rú hai tay về ôm vẽ vỏng tán loạn mở chân khí màu đen bị hấp dẫn giống như vòng xoáy chuyển động về nhập hai tay ở giữa một đạo to lớn màu đen bình chướng căng ra bao trùm lâm trường nguyên thân thể đem toàn thân ngưng tụ thành giống như mai r ù a giống như hình dáng và n h tia lửa v a n g khắp nơi tiếng vang nổ tung hai đạo m ũ i tên bắn tại lâm trường nguyên chân khí mai r ù a trên thẳng tắp đâm vào không biết bao nhiêu sau mới đình chỉ、Cút. lâm trường nguyên giống to hai tay khẽ trống mai rủa giống như chân khí màu đen nổ tung hai đạo núi tên cũng thẳng tắp bắn ra, cắt ra. ngăn lại cái này hai đạo to lớn mũi tên lâm trường nguyên giản mua như xê hết người khuôn mặt càng thêm s á n g trắng h i ệ n nhiên tiêu hao rất nhiều không thể phòng ngự lý vân gặp này có chút tán thưởng nhẹ nhàng vỗ tay c h ắ c không được người giang hồ sưng ngươi là lao âu quy chiêu này phòng ngự thủ đoạn đúng là lao âu quy đã có lý mô năm xong rồi như vậy thử một chút ta một quyền này lý vân cười bước ra một bước mười t r ư ợ n g khoảng cách chớp mắt đã tới năm ngón tay n ắ m tay thành gió màu trắng k i n h khí như dòng nước chảy điện lãng tam trọng vô cùng dọa người quyền phong đem lâm trường nguyên tóc trắng thổi cổn đoạn bay múa cái kia quyền đầu lực lượng phản phất một tòa núi cao theo một trăm m không trung bông xuống m à tới lâm trường nguyên muốn rách cả mí mắt đến lúc này nguy cơ sinh tử dưới cái này bị giáng chức lao ấu quy trăm tuổi lao ra hỏa bạo phát ra trước nay chưa có sinh cơ cùng lực lượng cực hạn cầu công việc muốn xuống nhục thể gần như đến đ ỉ n h phong muốn ta chết ngươi cũng được chết ta lâm trường nguyên cầm thét mười ngón h ắ t mang kịch liệt như mười thanh trường kiếm đâm thẳng m à lên ẩm ẩm quyền đầu rơi xuống vượt qua ba mươi tấn lực lượng kinh khủng triệt để bạo phát phản p h t hơn mười viên bom nổ tùng mặt đất đột nhiên chìm xuống vài t h ớ đầy trời tuyết trắng cùng cho bùi tùi theo khuyết tán ra đến đem cả viện báo khỏa một q u y ề n này phía dưới phương viên một trăm em mở mặt đất đều đang rung động vách tường càng là xuất hiện dày đặc như mạng nhện vết n ư ớ c mấy hơi thở sau đó một cô gió lớn đem cho bụi xua tan trong h ồ lớn lý vẫn duy trì o à n h quyền t ư thái mà lâm trường nguyên hai chân quỷ gối trong h ồ lớn hai tay đã triệt để tiêu tán đầu bông xuống sinh cơ đã mất ngươi phát động trung cấp đ ụ c nhã ngươi thu hoạch được màu lam r ỏ n g tánh mạng sung mãn lam tánh mạng sung mãn sinh mệnh lực của ngươi trời sinh liền vượt qua người bình thường rất nhiều ngươi sau khi bê bị thương có thể khôi phục nhanh hơn tuổi thọ của ngươi gia tăng hai mươi năm nhìn một chút lấy được dòng lý vân không do dự đem cái này đạo dòng gắn ở mặt bàn trên nhất thời một dòng nước ấm toán loạn từ trong cơ thể nộ bên trong mơ hồ lý vân cảm giác thân thể có chút biến hóa nội tình tăng đầy tăng lên hai mươi năm tuổi thọ tính toán niềm vui ngoài ý mớn thu tay lại tùy ý đem bởi vì lực lượng dùng quá lớn mà sẽ rách theo gió phiêu lãng cánh tay ống tay áo xé mở vứt trên mặt đất lý vân chậm dại theo trong hầm đi ra nhìn về phía bị bùi nương tử mang đến khu vực an toàn triệu đình trường thản nhiên nói triệu huệ lệnh còn có cái gì dễ nói à lâm trường nguyên bị một quyền đấm xê hết triệu đình trương lúc này đã không có n toàn thân s ố i lơ vô lực ngồi trên mặt đất người khổ cái này nói còn có thể có cái gì nói người thắng làm vua người thua làm giặc lao phu xem nhẹ ngươi hoa dương huyện có ngươi nhân vật như vậy lao phu nhận thua có điều triệu đình t r ư ơ ngừng n g dừng một chút nhìn t r ò n g chọc vào lý vân thanh em lạnh lùng ngươi bực này không bị khống chế tính cách đâm ngoan võ nhân t r i ệ u đình sớm muộn sẽ thanh toán ngươi có lẽ không biết hát giáp quân giáo hải quân bộ đã tại ôn đạo phủ bên trong trắng trận đồ sắt không bị quản khống người giang hồ đợi giao hải quân bộ giải quyết ôn đạo phủ hết thảy đại quân lan tràn đến toàn bộ ôn đạo phủ chung quanh ngươi cho rằng ngươi lại có thể thế nào còn không phải như đầy người vô l ự cười Có điều, triệu Đình Triệu t r ơ ngươi Trương n tiếng nói lại nhất chuyển, nói khẽ, lưu Phu, cũng coi như thông minh, Phu nhận thừa, nói xong, cần Phu làm cái gì? Lý Vân nghe、triệu、Đình trương một đống lớn g gì? thừa, Triệu một lại coi cái lưu Lao Lao Lao làm Lý l khẽ, Phu, Phu Phu nói, cái h nhịn không t lên. Ngươi được cười cười c gì triệu đình trương lúc này triệt để mở bày ngươi không dám dê hết ta không phải sao một huyện huệ lệnh chỉ cần ngươi đụng đến ta đưa tới chấn động không phải ngươi có thể thừa nhận được không có gì lý vân lắc đầu ánh mắt mang theo đáng thương nhìn lấy triệu đình trương trân quý ngươi sau cùng t ư thái a ngươi có ý tứ gì triệu đình trương lông mi n h ữ một cái trong lòng nhất thời dân g lên dự cảm không tốt lý vân lời nhắc nói n h ả m nữa vung tay giải quyết hắn vâng chủ thượng bụi nương tử ba tên thánh nữ tôn kính hắn là vây quanh triệu đình trương triệu đình trương bị ba tên tuyệt sắc nữ tử vây quanh tại chính giữa nếu là ngày trước hắn tuyệt đối sẽ lại hỉ thậm chí còn có thể không để ý thân thể hư nhược ăn chút được tài nhưng lúc này triệu đình trương nội tâm không có nửa điểm dục vọng chỉ có vô tận hoảng sợ các ngươi các ngươi muốn làm gì nhìn ta ba tên thanh ấm cô gái vũ mị chăm miệng một lời nói đột nhiên ở giữa con người b i ế n thành n h ạ t m à u t í m n h ạ t yêu diễm tử quang n h ư ờ n g triệu đình trương không bị khống chê nhìn qua ba nữ đứng chung một chỗ bốn đôi mắt đối mặt triệu đình trương bắt đầu còn có chút d â y r ù a biểu lộ bất quá một cái hô hấp sau đó liền triệt để lâm vào mê mang mê ly sau đó trầm mê trong ảo giác ba tiên bạch liên giáo thánh nữ cùng một chỗ phát động thần thông chớ nói chỉ là một cái không có võ công trong người triệu đình trương liền xem như thấu kính võ nhân đình thiên cũng liền trèo trống hơn mười cái hô hấp tâm lý phòng tuyến sụp đổ sau đó tẩy nào thành công hai cái hô hấp sau đó triệu đình trương t ù trên mặt đất chủ nhân Bùi nương hướng tử chỉ hướng Lý vâng bình tĩnh nói, chớ có ọ i ta là chủ nhân, hắn nhân ngươi, chủ về sau của mới là t ừ nay n sau, về m ệ h lệnh là lệnh mệnh hắn cũng là mệnh lệnh của chúng n của của ta, g để ư ơ i xê hết n g ư i liền xê h ế triệu minh mạch chưa. t đình trương nghe vậy không có chút gì do dự đứng d ậ y q u ỳ hướng lý vân chủ nhân gọi ta chủ thượng liền có thể lý vân thản n h i ê nói n bùi nương tử những thứ này tuyệt sắc mỹ nữ gọi chủ nhân hắn còn có một phen đặc biệt tư vị nhưng bị một cái lao ra hỏa gặp chủ nhân thôi được rồi vâng chủ thượng triệu đình trương lập tức đổi giọng bị bạch liên giao thánh nữ tẩy não sau đó đứng vô cùng vì trí mạng t h ự c lực cao cường võ nhân hàng năm cần nhìn chăm chú một lần không phải vậy có tránh thoát mạo hiểm nhưng giống triệu đ ỉ n h trương loại này không có bất kỳ cái gì võ công người bình thường mà nói cả đời này đều khó có khả năng tránh ra nói cho ta biết giao hải quân bộ sẽ đến hoa dương huyện sao lý vân nhẹ giọng hỏi thăm h á c g i á p quân hạ tại xuân dương c h ấ n lúc liền gặp được càng là d ê hết cờ hết qua hai cái h á c g i á p quân người hai người kia lúc này hắn đều vô cùng có ấn tượng bất quá là hai cái bất nhập lưu tiểu binh giống như nhân vật đều có luyện tạ luyện nộp thực lực h ắ c giáp quân mạnh bao nhiêu có thể thấy được lồn g đốn bây giờ lại nghe triệu đình trương nói đến h ắ c giáp quân không lâu đều sẽ quét sạch giang hồ thế lực lý vân trong lòng bao nhiêu là có chút nghiêm trọng sẽ triệu đình trương nghiêm mặt nói giao hải quân bộ mắt chính là đem ôn đạo phủ giang hồ thế lực toàn bộ quét sạch đến hoa dương huyện là chuyện tất nhiên bất quá chủ thượng không cần quá mức cuối cùng c h ỉ ít trong thời gian ngắn giao hải quân bộ là rút không ra tay đến hoa dương huyện ôn đạo phủ mấy cái giang hồ tô môn đầy đủ nhường giao hải quân bộ nhiều tấn công một đoạn thời gian chí ít cũng có thời gian hai ba tháng hai ba tháng sau lý vân lông mi n h ữ n một cái ta hiểu được mặt khác giao hải quân bộ rất mạnh hát giáp quân tam đại quân bộ giao hải quân bộ mới thành lập chỉnh thể thực lực không bằng mặt khác hai đại quân bộ nhưng kỳ thật lực tôn g sư bao nhiêu giao hải quân bộ chủ tướng càng là t ô n g sư viên mãn phối hợp quân trợn nghe nói đủ để chém gỡ hết đại tôn g sư triệu đình trương trầm giọng nói ra đại tôn g sư lý v â n nghe vậy trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc theo hắn biết chân khí cảnh phía trên liền là chân nguyên cảnh giới tôn g sư mà t ô n g sư phía trên thì là có thể nói sừng sững tại võ đạo định phong thần không đại tôn sư mỗi một vị đại tôn sư đều là sức mạnh cực kỳ khủng bố có thể nói trong giang hồ đại tông sư cũng là thiên thần cái kia một bậc bằng được đại tông sư lực lượng lý vân nghị cũng không dám nghĩ khi sâu một hơi lý vân lắc đầu loạn thất bát tao sự t ì n h thật sự là theo nhau mà tới làm cho người bực b ộ i a chỉ là triều đình vì sao muốn quét sạch giang hồ tông môn thế lực lý vân nhữ mày hỏi hắn luôn cảm thấy triều đình có chút quá gấp nguyên quốc địa đại tại toàn bộ thiên hạ năm cái đại quốc lực võ đạo thực lực thuộc về thượng đẳng cấp bậc kia bởi vậy nguyên quốc giang hồ thực lực cũng cực kỳ cưng hãn theo mỗi cái địa phương đều nắm chắc cái tông môn có thể nhìn ra như thế lực lượng cường đại nếu là liên hợp lại chí ít cũng sẽ cho triều đình hung hăng một ít lý vân không tin lớn như vậy giang hồ sẽ không có mấy cái đại tông sư ẩn giấu đi c h o ép đều sẽ c ắ n người chớ nói chỉ là cả đời sôi trào khí huyết võ nhân ta ta không biết triệu đình trương hơi có vẻ mê mang lắc đầu lý vân gặp này cũng liền không hỏi nhiều loại sự tình này h i ệ n nhiên không phải triệu đình trương một cái huyện lệnh có thể biết đến sự tình thôi từ nay về sau ngươi vẫn là cùng thường ngày làm ngươi huyện lệnh là được mặt khác đem chân công cho ta lý vân bình tĩnh nói vâng chủ thượng triệu đình trương gật đầu sau khi đứng dậy nói mời đi theo ta chủ thượng lý v â n nghe vậy đuổi theo triệu đình trương hai người một lần nữa trở lại mật thất bên trong triệu đình trương đi đến c u ố i giường nhẹ nhàng g õ xuống vách t ư ờ n g răng rác một tiếng kín kẽ vách t ư ờ n g tách ra bên trong xuất hiện một cái tiểu không gian trong không gian để đặt lấy một bản phong cách cổ s ư a sách triệu đình trương thận trọng nâng lên sách chủ thượng đây cũng là lâm trường nguyên t h ậ t công ngươi cùng lâm trường nguyên ngược lại là hảo huynh đệ chân công như vậy vật c h â n quý ngươi lại biết vị trí lý vân nghiền ngâm đạo đem sách tiếp nhận triệu đình trương vội nói ta cùng lâm trường nguyên có mấy chục năm cảm tình bất quá những thứ này cũng không sánh bằng chủ thượng、ừ. lý vân gật gật đầu mắt nhìn trên giường co do đầy mắt hoảng sợ mấy cái tên thản nhiên nói những thứ này người giao cho bùi nương tử các nàng à. vâng chủ thượng triệu đình trương hẳn là mặt khác toàn lực phối hợp bạch liên giáo phát triển tăng cường lực lượng vâng nói xong lý vân liền không cùng triệu đình trương qua nói n h ả m nhiều thu hồi sách trực tiếp rời đi thu hoạch được chân công sau đó hắn hiện tại toàn thân tâm đều tại bản này chân công trên thân n h ữ n g chuyện khác hắn lười nhác còn nhiều cùng bùi nương tử ba cái thánh nữ phân phó hai câu sau đó lý vân liền trực tiếp làm vùng tay trường quỹ về tới trong phủ đệ cái giờ này tiểu nhu còn tại kim phượng môn an Uy thiết phượng tâm lý vân phân phó vinh quản sự hắn muốn bê quan khiến cái khác người không cho phép tiến nhập nội viện tùy theo ngồi xuống đất thận trọng lấy ra sách lật xem lên lâm trường nguyên môn này chân công tên là c ự câm huyền vũ chân công vô cùng thâm ảo đủ để tu luyện tới tông sư chỉ cảnh mở ra tờ thứ nhật liền là chân khí cảnh tư luyện phương pháp lấy nhiều loại c ự câm dược tài cùng nữ t ử huyết dịch đột phá chân khí cảnh thời vẫn đi cờ câm huyền vũ chân công lại nuốt dược tài huyết dịch hỗn hợp ngưng tụ đang dược liền có thể đột phá chân khí cảnh nắm giữ cờ câm huyền vũ chân công cờ cờ cờ cờ cầm chân khí cảnh là kinh khí cảnh một cái chất tăng lên kinh khí thăng hoa liền là chân khí lý vân lúc này kinh khí đã sớm tăng lên tới mức cực hạn đạt được môn này chân công về sau liền tương đương với có thao tác nói rõ chỉ cần dựa theo phía trên yêu cầu liền có thể đột phá chân khí chỉ bất quá chân khí có thuộc tính mỗi cửa chân công đều có thuộc tính của mình chân khí giống c ự c â m huyền vũ chân công c ự c â m chân khí thuộc tính liền có chút tầm u, quỷ quyệt ý tứ luyện thành c ử cơm chân khí về sau hiệu quả là xuyên thấu đơn giản sáng tỏ như lúc trước lâm trường nguyên như vậy chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay lực xuyên thấu tăng lên rất nhiều thậm chí có thể đâm vào lý vân kính khí t ư ờ n g một khoảng cách phải biết cái này đã rất mạnh mẽ lý vân thu hoạch được chân khí viên mãn dỏng kính khí tăng lên sau đó chất lượng so với cùng k h ô n cực lúc chiến đấu tối thiểu tăng lên bảy tám phần trình độ này ngưng tụ kính khí t ư ờ n g có thể xuyên thấu hai ba tấc trình độ khó khăn so xuyên thấu ba tấc sắt thép đều muốn khó nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái xuyên thấu hiệu quả quá yếu lý vân có chút không vừa ý húng chi cái này cửa cơm kính khí quá mức cầm u nhặt màu đen nhạt bộ dáng hắn càng không thích những thứ này thì cũng thôi đi quan trọng nhất là cửa cơm h u y n vũ chân công đến tông sư sau đó hoa dương huyện nắm giữ chân công trí ít còn có ba nhà bạch liên giáo ban đầu bản giáo chủ hoa sen tứ phương tông cùng huyết ba môn bây giờ hoa dương huyện huyện lệnh bị hắn khống chế toàn bộ hoa dương huyện nói hắn vì hoa dương huyện chỉ chủ không có vấn đề gì cả có thế lại có lực lượng mà khác ba môn chân công muốn thu hoạch được cũng không khó khăn cho nên vì sao còn muốn tu luyện một môn cũng không như ý thật công trước để đó a nghĩ đến đây lý vân đem môn này chân công cất kỹ trong cơ thể hắn dồi dào như b i ể n kinh khí toàn bộ chuyển hóa làm chân khí sau đó nhất định cực kỳ khủng bố cho nên lựa chọn một môn lớn nhất làm thích hợp chính mình chân công rất trọng yếu nếu là có một loại chân công có thể bao dung và tượng làm đến thật khí ít mọi loại đặc tính biến hóa liên tốt lý vân lắc đầu có chút ý nghĩ h a o huyền có lẽ nếu như ta có vạn cổ không một ngộ tính thiên phú sáng tạo ra một môn t u y ệ thế t chân công cũng không tệ đáng tiếc những thứ này đều căn bản không thể nào lý vân cười âm thanh vì ý nghĩ này của mình cảm giác được bực cười có thể sáng tạo ra c h â n công không có chỗ nào mà không phải là ngộ tính tính cách căn cốt cực mạnh tuyệt thế tông sư cường giả muốn sáng tạo ra hắn suy nghĩ có vô số loại đặc tính chân khí c h â n công chỉ sợ đại tông sư cũng làm không được ca thôi lý vân đứng dậy gọi ra hát tam hát nhất hát nhị nói chung đều đi theo tiểu n u cho nên chỉ có yếu nhất hát tam trong nhà chủ thượng hát tam nửa quỷ trên mặt đất lý vân ánh mắt lạnh nhạt quan sát hắn bình tĩnh nói chuyển t a n mệnh lệnh trong vòng mười ngày đem chọn cái hoa dương huyện thu phục cũng trắng trận tìm kiếm chân công tạo áp lực huyết đao môn tứ phương tông để bọn hắn giao ra chân công nếu là không muốn lý vân còn chưa nói hết nhưng ý tứ rõ ràng không dao liền cùng lâm trường nguyên một dạng đi chết vâng hát tam cung kính hẳn là một giây sau vận hành khinh công biến mất không thấy gì nữa lý vân hít sâu một hơi đống nhiên lòng có cảm giác bay vọt trí đại ngọn cây đầu quan sát dưới chân đại viện cùng cách đó không xa đường đi hãn lộ ra một vệ nụ cười quyền lợi tận t ạ i cảm giác trong tay coi như không tệ trong n a y mắt chính là m ộ ư ơ i ngày vội vàng như nước chạy cờ hết đi mười ngày thời gian bên trong bạch liên giáo đã phát triển đến đình phòng thế lực đã tới một cái trước nay chưa có đình phòng đồng thời lý vân tại lúc đầu sáng lập tô môn tên cản khương môn đoạn này nội dung cốt truyện đã qua một đoạn thời gian cái kế tiếp nội dung cốt truyện cũng là đại thế kéo ra viết tế cương đằng sau một chương bắt đầu làm nền chương một trăm năm mươi một trăm bốn mươi ba bạn cũ lần nữa thu hoạch một môn chân công đùng đùng không dứt từng chuỗi hỏa hồng pháo nổ vàng hỏa quan cùng hơi khói lượn lờ cùng tuyết bay hỗn hợp pháo thanh â m liên miên bất tuyệt cả con đường đều là cái này thành thúy tê hướng n nở ổ mạnh v a n g một mực kéo dài trọn vẹn nửa nén hương thời gian mới ngừng lại lên bài biển có hán tử lớn tiếng nói liền có hai cái thân thủ nhanh nhẹn võ nhân hợp lực cầm lấy bảng hiệu hai chân nhảy lên bay tới trên cửa chính dừng lại trọn vẹn hai g i â y vững vàng đem bảng hiệu phủ lên long phi phật vũ sắp bén ba cái t ê h á thiếp vàng chữ lớn c à n khôn môn t ố t hào khinh công trung banh xem trò vui bách tính gặp này không khỏi lớn tiếng vô tay c à n khôn môn trước cổng chính toàn thân áo đen lý vân cùng tiểu nhu đứng ở một bên mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên đây hết tiểu nhu càng là nét mặt vui cười rất là cao hứng thúc thúc ấy từ nay về sau ngươi chính là một cái môn phái môn chủ thật lợi hại tiểu nhu giơ ngón tay cái lên còn hướng lý vân chỉ chỉ cách đó không xa tư thế hiên ngang thiết phượng tâm thúc thúc ngươi nhìn ta còn đem ta sư phụ mời tới b à i diện đủ lớn à. đủ lớn lý vân cười gật đầu đối với cách đó không xa mang theo kim phượng môn một đám đệ tử chống đỡ chàng từ thiết phượng tâm có chút thi lễ một cái thiết phượng tâm gặp này cũng cười đáp lễ lại chủ môn chủ hát nhất lúc này đổi lại bình thường quần áo bước nhỏ đi tới vì lý vân đưa lên cây kéo cắt băng Lý môn môn chủ. vì các vị k h n cực mách n tính cùng hôm nay là cái ngày rất tốt cho nên lý mỗ quyết định hôm nay nhập môn đệ tử phạm là có thể thông qua trắc nghiệm lý mỗ Mộ một phần học phí cũng sẽ không thu lấy chỉ vì phản hồi chư vị hậu ái chư vị cho rằng như thế nào tiếng nói vừa ra xem trò vui một đám dân chúng nhất thời liền x ô i trào t ố t lý môn chủ đại như vậy lại một phần tiền cũng không lớn lao tử cái này liền trở về đem nhà ta cái kia hùng hải tử kéo qua cùng đi cùng đi nhất thời có vài chục cái trong nhà có hải tử bách tính vội vàng rời đi thành võ nhân địa vị liền sẽ tăng lên rất nhiều có thể xưng ơ thực hiện giai cấp v ư ợ t qua nhưng nghèo văn phú võ phổ thông người dân muốn thu hoạch được loại cơ hội này căn bản không thể nào nghèo tam đại người tối cũng không thể nào lôi kéo ra một vị võ nhân bây giờ có miễn phí loại này rất tốt cơ duyên nhưng đến tuổi này đại lại có hài t ử bách tính hồ bị cơ cái này từ trên trời dáng xuống kinh hỉ đều nhanh cho nệ choáng co cẳng liền chạy sợ tới trượng lại có năm sáu người trẻ tuổi cả gan đối với trước cổng chính vị này nhìn lấy ôn nhu lý môn chủ lớn tiếng nói lý môn chủ chúng ta mười bảy mười tám tuổi tuổi tác phải chăng có thể bãi sư nhập cản côn môn chỉ cần trắc nghiệm thông qua liền có thể miễn phí lý vân trên mặt nụ cười ôn nhu nói ra nói xong liền vân trên mặt nụ cười ôn nhu nói x o n liền tìm vị này đăng ký đi hắn sẽ an bài các ngươi trắc nghiệm sở xương đen gật, gật đầu lý vân khuôn tại l hoa dương huyện bên trong không có cái gì bằng hữu bật quá dù sao cũng là rất tốt thời gian cho nên vài ngày trước lý vân vẫn là gửi phong thư tử khiến người ta tiến về xuân dương chấn tướng sư h i n h chu tùng c ũ n g giúp hắn không ít việc cuồng đao bang bang chủ hoàng hồng nhận lấy trừ cái đó ra mặt khác mấy người chính là tiểu nhu bên kia một cái là tiểu nhu sư phụ thiết phượng tâm hai người khác thân mang cẩm ý ỉa tướng mạo xinh đẹp là tiểu nhu h ả o hữu mọi người đi vào cản khôn môn trong đại viện ngoại viện vô cùng rộng rãi t ừ n g tòa công trình kiến trúc đứng vững vàng cao nhất nhà lầu càng là có chừng năm tầng tại cái này xung quanh trong đường phố cực kỳ dễ thấy thiết phượng tâm hai tay vào ngực bốn phía quan sát không khỏi cảm t h ắ n nói lý tiểu h u n h đệ người cái này c à n khôn môn thật sự là lớn lạ thường cái này mới bất quá chỉ là ngoại môn nội môn ha không lớn hơn ta nhìn so huyết đao môn đều không thua bao nhiêu dù sao so ta cái k i a kim phượng môn lớn rất nhiều bất quá nói đi thì nói lại sân lớn như vậy ngươi là làm sao cầm tới thiết phượng tâm có chút hiếu kỳ đánh giá lý vân có thể tại hoa dương huyện đầu này coi như không vắng vẻ trong đường phố cầm hạ lớn như vậy viện nhi bản l ĩ n h này cũng không nhỏ nghe nói cái này đại viện còn giống như là đợi trước huyện lệnh n ơ i ở thiết môn chủ nói đùa lý vân lắc đầu khiêm tốn k h á t tay bất quá làm ấy cái người bằng hưu cho thôi cái tia lý tiểu h u n h đệ bằng hưu hay là rất có bản lĩnh ha t h i ế t phượng tâm nghe vậy cười to hai tiếng rời đi đ ể tài nhẹ nhàng vô vô bên cạnh thân tiểu nhu tiểu nhu n g ư ơ i cái này tướng công bản sự có thể lớn g â y gớm có thể được thật tốt n ắ m chắc sớm một chút sinh đứa bé à l i ê n là thì là nhỏ nhu mội mội mau mau cùng lý đại ca sinh đứa bé lý đại ca tuổi trẻ lại có thực lực các ngươi sớm một chút sinh mấy đứa bé về sau chơi cũng vui hai cái cô gái xinh đẹp cũng cười t r e o g ẹ o tiểu nhu tiểu nhu bị nói đỏ mặt các ngươi chớ nói lung tung ta ta cũng muốn sinh ra lấy lý vân mang theo ý cười cũng trêu g ẹ o tiểu n u một câu chúng ta đang cố gắng đâu các ngươi là không biết tiểu n u mỗi ngày tìm ta kém chút cho ta chỉnh hư nhìn ta hiện tại mặt đều là trắng bệnh ai nha đừng nói nữa tiểu nhu khuôn mặt nhỏ đỏ rực vội vàng nhón chân lên muốn che lý vân miệng bên cạnh chu tùng bên cạnh nữ tử nhìn thấy một mặt này đầy mắt hâm mộ gần ghét còn thẹn thùng đâu thiết phượng tâm cười ha ha lý vân lắc đầu nhìn một chút bên cạnh có chút cục xúc hoàng hồng mấy người suy nghĩ một chút nói tiểu nhu ngươi mang sư phụ ngươi khắp nơi dạo chơi à. tiểu nhu nghe vậy lập tức minh bạch liền kéo thiết phượng t a y sư phụ vương tỷ tỷ trần tỷ tỷ chúng ta đi nội môn nhìn xem chỗ đó còn càng lợi hại hơn đây Thật sao? Cái kia đến đi xem một chút. t h i ế t phượng tâm ba người cười gật đầu liền đi theo tiểu nhu rời đi tiến vào nội môn t h ẳ n g đến bốn người rời đi về sau loang thoáng lý vân tựa h ầ nghe đến hoàng hồng nhẹ nhàng thở ra thanh âm hoàng ban chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lý vân nhìn về phía mấy người ôm quyền cười nói hoàng hồng vội vàng ôm quyền ánh mắt có chút cảm thán lại có chút không dám tin lý môn chủ đúng là rất lâu không gặp giống như cũng liền hai ba tháng quả như là thời gian như nước chạy hoàng hồng cười khan hai tiếng hồi tưởng trước đó hắn mặc dù đã sớm biết lý vân có đại tiền đồ tốt nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy có tiền đồ thậm chí địa vị đến mức độ này tại hoa dương huyện sáng lập một cái m ô n phái điều này đại biểu lý vân tại hoa dương huyện địa vị không tầm thường lại càng không cần phải nói đón hắn bọn họ đến hoa dương huyện càng làm mấy cái hắn căn bản nhìn không thấu cường đại võ nhân s á p thực như nước c h ả y a lý vân nhẹ nhàng thở dài tiếp theo vừa nhìn về phía có chút cục xúc chu tùng trầm mặc trong nháy mắt lắc đầu bàn tay lớn vô vô chu tùng b ả vai chu sư huynh ngươi đây là sao sư đệ thành m ô n chủ ngươi không cao hơn sao nào có chu tùng liền vội vàng lắc đầu chỉ là có chút cảm thấy biến hoa quá nhanh lại nhanh ta không phải cũng là ngươi sư đệ lúc trước ngươi tại ta lúc nhỏ yếu trợ giúp ta rất nhiều ta mãi mãi cũng sẽ nhớ đến lý vân nhẹ nói lấy ánh mắt có chút hoảng hốt đông nhiên dường như về tới hắn mới tới cái này thế đạo thời điểm phổ phổ thông thông thợ săn một viên cùng mảnh này thế giới xa lạ không hợp nhau thơm dễ rủa sinh t ổ n lấy lấy sư đệ bản lãnh của ngươi không có ta cũng sẽ có một phen đặc biệt làm chu tùng lắc đầu sư huy ngươi h n không hiểu ta bằng hữu rất ít lý vân cười hai tiếng nhìn về phía chu tùng bên cạnh chăm chú cách ăn mặc thậm chí có chút trang điểm lộng lấy nữ tử hắn có chút mờ mịt ẩn, ẩn cảm giác quen thuộc vị này là nàng là n ô linh chu tùng vội vàng giới thiệu sư đệ ngươi chẳng lẽ nhớ không được nàng là ngô tông vân nữ nhi hiện tại là thê tử của ta thê tử lý vân biểu lộ cổ quái các ngươi cái gì thời điểm kết hôn hắn nghĩ tới đây là ngô tông vân cái kia có chút kẻ định hót nữ nhì phát sinh quá nhiều chuyện hai tháng giống như là qua mấy năm một k h ô n g năm những thứ này không quá quan trọng người đã dần dần mò h ồ thân ảnh còn không có đâu chỉ là định ra hôn lễ liền qua sang năm năm sau đến lúc đó sư đệ có thể được đến đây một trên chu tùng vẻ mặt tươi cười rất là hạnh phúc hôn lễ lý vân và người thật a cùng sư m ì n sao lý vân nhìn g về phía ngô linh nữ nhân này vội và ngòn ngọt cười lý đại ca gọi ta lý vân là được rồi lý vân lắc đầu không cùng nó nói thêm cái gì suy nghĩ một chút nói hôn lễ định cái gì thời điểm sang năm năm tháng đến lúc đó ta nhất định sẽ tới lý vân nghiêm túc gật đầu vậy là tốt rồi sư đệ đến lúc đó đến có thể nhất định phải cho ta chống lên tràng diện a chu tùng cười ha ha lấy lý vân cũng cười gật đầu đây là tự nhiên dứt lời hắn nghiêm mặt lên nói khẽ bất quá ta để cho các ngươi thật xa tới đây cũng không chỉ có chỉ là vì để cho các ngươi tham gia cái này nghi thức lý môn chủ là hoàng hồng muốn nói lại thôi ừ m lý vân gật đầu ta tại hoa dương huyện bên trong mặc dù địa vị không tính quá cao nhưng bằng h ữ u rất nhiều rất nhiều nơi đều có thể nói lên một câu cho nên ta quyết định hoàng bang chủ cùng sư h u n h có thể theo xuân dương chấn chuyển đến hoa dương huyện ta sẽ vì các ngươi an bãi tốt hết thạy tỷ như hoàng ban chủ ngươi không phải vây ở luyện t ạ n g cảnh rất lâu sau ta sẽ hướng ta mấy cái người bằng hữu nói một tiếng ba cái nhất lưu môn phái bao quát huyết ba môn ngươi đều có thể tùy ý chọn c h ọ n trở thành thân truyền có chút khó nhưng nội môn đệ tử vẫn là có thể dứt lời hoàng hồng nhất thời hô hấp trì trệ hoàng ngôn chủ n g ư ơ i c ầ n đẹp tao lý vân nhẹ g i ọ n g dò hỏi muốn hoàng hồng không có bất kỳ cái gì mảy may do dự p h à m là hắn do dự một giây đồng hồ cũng là đối với tu hành nhiều năm như vậy võ đạo không tôn trọng đa tạ lý huynh đệ đại ân đại đức hoàng ngô vô cùng cảm kích hoàng hồng kích động nói đạo liền muốn nửa quỳ hành đại lễ lý vân tay mắt lanh lẹ đem hoàng hồng nâng đó lắc đầu cái này cũng không cần phải tích thủy chỉ ân dũng tuyển tương báo hoàng bang chủ đối với ta trợ giúp rất nhiều c h ú t chuyện này ta khẳng định là sẽ làm dù sao đến lúc đó hoàng bang chủ chọn tốt sau đó chậm nhất mười năm ta sẽ nhường hoàng bang chủ đột phá kinh khí lý vân tùy ý nói tất cả mọi người có thể nghe hiểu tựa hồ trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng kinh khí cao thủ tại lý vân trong mắt cũng không tính là gì thật sự là rất cảm tạ lý huynh đệ hoàng ngỗ mệt nhoài luyện tặng nhiều năm như vậy ban đầu vốn đã vô tâm trong tầm mắt kinh khí hoàng hồng trong mắt chưng dưng. Lý vân vỗ xuống bỏ vai của hắn không có nói thêm nữa ngay sau đó vừa nhìn về phía chu tùng trầm ngâm một lát không khí dường như đều đỉnh trệ xuống tới suy nghĩ một chút lý vân nói sư m i n h nếu là ngươi nguyện ý rời đi xuân dương c h ấ n đến hoa dương huyện về sau ta không cách nào cam đoan ngươi cái gì nhưng ít ra vinh hoa phú quý cả đời không có vấn đề dù là ngươi muốn kiến thức chỗ càng cao hơn phong cảnh ta cũng biết mang ngươi đi lên xe một m chút dứt lời hoàng hồng đều có chút hâm mộ nô linh càng là chăm chú nhìn chằm chằm chu tùng ôm lấy chu tùng tay hơi dùng sức thế mà chu tùng nghe này lại cũng không như trong tưởng tượng cao hứng chỉ là trầm mặc tự hỏi c h ọ n vẹn mười cái hô hấp sau đó chu tùng mới nói vẫn là thôi đi sư đệ vì sao lý vân nhữ mày ta căn cốt đồng dạng thiên phú bình thường cái gì đều bình thường có nhiều thứ c h u n g quy không là của ta ta biết sư đệ ngươi bây giờ rất có bản lĩnh nhưng ta cảm thấy đợi tại trong c h ấ n cũng rất tốt tối thiểu tự do tự tại không buồn không lo sẽ không thỉnh thoảng liền lòng tràn đầy sầu lo chu tùng vừa cười vừa nói sư đệ ngươi có thể chớ nói ta k h ờ các ngươi những đại nhân vật này rất sầu lo ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền rụng tóc tóm lại có ngươi người sư đệ này liền thỏa mãn về sau không nên quên ta là được càng mặt trên hơn phong cảnh liền t h i ề n phước sư đệ đi xem sư huynh ta đều ba mươi chí không ở chỗ này vẫn là càng ưa thích không buồn không lo một điểm ngay này lý vân sửng sốt một chút lập tức bỗng nhiên nhịn không được cười lên sư huynh ngươi nói có lý xác thực không buồn không lo là một chuyện tốt ha ha chỉ là ta chính mình cảm thấy như vậy thôi chu tùng cười nói bên cạnh ngô linh đều nhanh tức giận thổ huyết nàng l ò n g tràn đầy phẫn nộ chỉ cảm thấy chu tùng là cái kẻ n g u tốt như vậy một cái cơ hội lớn như vậy cơ duyên vậy mà không gắt gao bắt lấy được rồi chớ nói những thứ này đi ăn bữa cơm đi ta mời khách lý vân p h ấ tay dừng lại đề tài mang theo ba người đi một chuyện t i ể u lâu ăn xong bữa t ố t cơm cơm nước no nê n、e, nô linh vẫn như cũ t ă n g lấy cái mặt s ắ p phân biệt lúc lý vân tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra nô linh tâm tư tâm niệm vừa động t r u y ể n t h ô n qua đang bị chu tùng ôm nô linh lập tức sắc mặt biến hóa nô linh ta không biết ngươi đem những cái kia thói hư tật xấu sửa lại không có ngươi cùng sư h i n h kết hợp ta cũng không coi trọng thậm chí có lúc muốn ra tay gỡ ít n g ư ơ i nhưng dù sao đây là sư h u n h lựa chọn ta không tiện ngăn cản sư h u n h rất yêu ngươi ta hở v ọ n ngươi không cần cô phụ sư h u n h thật tâm trong đầu xuất hiện lý vân băng lanh thanh âm nô linh mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía lý vân thế mà lý vân nhìn cũng không có nhìn hắn chỉ là mang theo nụ cười cùng hoàng hồng chu tùng trò chuyện với nhau nhưng ngô linh rất rõ ràng vừa mới lý vân tuyệt đối nói chuyện cùng nàng loại thủ đoạn này sau đó bữa tiệc kết thúc nô linh nắm thật chặt chu tùng tay một khắc cũng không có để xuống cùng chu tùng lúc nói chuyện thanh âm càng là ôn nhu rất nhiều hai vị cáo tử lý vân hướng hai người ô n quyền sang năm ta sẽ đến tham dự hôn lễ ha ha dù sao hoàng mẫu qua hai ngày liền sẽ đến hoa dương huyện đầu nhập vào lý huynh đệ xuân dương chấn c u ồ n g đa bang đến lúc đó liền giao cho chu tùng huynh đệ đi hoàng hồng tại bên cạnh cười nói chu tùng đã uống có chút tê vốn là có chút chịu không nổi tự lực hắn chỉ là nói không rõ ràng lắm liên tục gật đầu sau cùng trực tiếp ghé vào n ô linh trên thân n ô linh gặp này vội vàng đỡ lên chu tùng lý vân thẳng như nói đi thôi xe ngựa ta đã khiến người ta sắp xếp xong xuôi hoàng ban chủ qua hai ngày đến hoa dương huyện về sau có thể đến c ả n khôn môn tìm ta nếu ta không tại liền đi kỳ thánh lâu tìm lâu chủ báo tên của ta tự sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy đa t ạ hoàng hồng ôm quyền hành lễ từng cái cáo biệt sau đó ba người rời đi lý vân nhìn lấy ba người bóng lưng chắp tay bỗng nhiên nói khẽ nô linh nhớ k ỹ lời nói của ta nô linh thân thể run lên không có trả lời cũng như chạy trốn đỡ lấy chu tùng cùng hoàng hồng rời đi gặp ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó lý vân lắc đầu tùy ý theo trong túi quần lấy ra một thỏi vàng d ò n bọ trên bản thân hình biến mất không thấy gì nữa lý vân về tới c ả n khôn、môn. Đứng tiếp không không nhân, nhân ạ theo hỏi bạch liên giáo ẩn tàng như thế nào hồi chủ nhân đến ngày mệnh lệnh toàn bộ bạch liên giáo đã triệt để ẩn tàng tại hậu trường phân tán ở hoa dương huyện các nơi hát tam trả lời lý vân gật gật đầu chắp hai tay sau lưng ánh mắt tính mịch nhìn lấy như vậy đại càn c t cửa bạch liên giáo quá lớn gần nhất cũng làm ra quá nhiều sự tình là hẳn là ẩn giấu đi tại phía xa ôn đạo phủ hắc giáp quân trung quy là một quả bom hẹn giờ chờ hắc giáp quân đến hoa dương huyện nếu là bạch liên giáo vẫn là như vậy phách lối bộ dáng tất nhiên sẽ bị thanh toán cho nên lý vân quyết định thật nhanh làm bạch liên giáo thế lực đạt tới một cái vào không thể vào cấp độ liền lựa chọn n h ư ờ n g bạch liên giáo ở tảng bạch liên giáo loại này lực lượng chỉ có từ một nơi bí mật gần đó mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất có thể nói bây giờ toàn bộ hoa dương huyện đều đã bị lý vân không chế nơi tay như tứ phương tông loại này thế lực tức thì bị thẩm thấu không còn hình dáng có muốn hay không hủy diện hoàn toàn ở lý vân nhất niệm c h i gian nhưng quá mức cường đại giang hồ thế lực đợi hắc giáp còn đến thế tất sẽ xuất hiện vô cùng giá cả to lớn bởi vậy lý vân nhường bạch liên giáo ẩn t à n g lựa chọn khai sáng càn khôn môn càn khôn môn tác dụng một là dùng để che giấu mình thân phận chân chính làm cái ngụy trang tác dụng thứ hai cũng là dùng để chọn lựa có thiên phú đệ tử lấy bạch liên giáo cao thủ tầng tầng sàn g chọn lấy toàn bộ hoa dương huyện người trẻ tuổi làm cơ số vô luận như thế nào cũng có thể lấy ra một chút thiên tài những thiên tài này chính là lý vân dùng để thu hoạch dòng tốt nhất giao hẹ đối với cái này lý vân đã có một cái vô cùng kỹ càng kế hoạch chủ nhân h á t tam gặp lý vân trầm mặc nhẹ giọng mở miệng nói trước mắt toàn bộ hoa dương huyện tứ phương tông bế sơn đối với chúng ta tựa hồ có nghị trông c ự ý nghĩ bằng không về sau sẽ lại cho chút áp lực cho bọn hắn một cái cơ hội ta không phải giết người lý vân lắc đầu lạnh ngạt nói chân công tìm kiếm như thế nào còn có hoa sen xuất hiện hay chưa bẩm chủ thượng trước mắt không có tìm được một bản chân công cho dù ba vị thánh nữ dùng các loại bảo vật tiền tài cũng không có tìm được chân chính chân công thu lấy đại bộ phận cái gọi là chân công đều là phổ thông võ công phiến thức lý vân thở dài tự lầm cũng không biết lúc trước tôn lão vì cái gì không có đem chân công cho ta chẳng lẽ tôn lão không có tu luyện chân công đau đầu lý vân lắc đầu huyết đau môn lại như thế nào rồi không là cho bọn hắn áp lực sao vương chính hảo cho đáp lại là cái gì hát tam nghiêm mặt nói vương chính hảo một mực tại do dự Do dự. lý vân con n g ư ơ i nhau lại ta không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn do dự t ê u lên ba đại thánh nữ cùng tất cả bạch liên giáo cao thủ vây quanh huyết đau môn ta tự mình cùng vương chính hảo nói chuyện tâm tình tâm sự hai chữ lý vân ngữ khí hơi tăng thêm vâng chủ thượng hát tam ôm quyền giờ dậu mặt trời lặn p h ụ c lý vân mệnh lệnh bạch liên giáo cao thủ dốc hết toàn lực trừ bỏ các đại thế lực cao tầng bên ngoài có thể xuất động cao thủ toàn bộ điều động đem chọn cái đường đi thanh lý sau đó mảng lớn mảng lớn võ nhân đem huyết đao môn bao bọc vây quanh to lớn như vậy áp lực d ư ớ i vương chính h ả o rốt cục chịu không được đem cửa lớn mở ra nên đón toàn thân áo đen lý vân lý tiểu huynh đệ làm sao đến mức này a vương chính h ả o cười khổ nhìn trước mặt lý vân ngươi sư tốt xấu là ta sứ đệ vì sao làm đến mức độ này a chớ có cầm tôn lão nói sự tỉnh lý vân liếc mắt nhìn hắn sải bước vào huyết đao môn bên trong sau lưng đùi nương tử ba vị thánh nữ theo sát trên đó. người chớ có cho là ta cha không ra ngày xưa lưu hưng chấn động thủ với ta nguyên nhân tiếng nói vừa ra vương chính hào thân thể trong nháy mắt cứng ngắc gượng cười nói lý lý huynh đệ n g ư ơ i đang nói cái gì lý vân nhìn thật sâu hắn liếc một chút đột nhiên cười nói người minh bạch ta uy tứ vương chính hảo người gương mặt này đúng là người màu sắc tự vệ tốt nhất nhưng vẫn là chớ muốn phí lời Ta cũng k h ô lý vân nhàn nhạt m nói ngay nhìn chăm vậy vương chính h ả o đầu tiên là không dám tin nhìn lấy lý vân lập tức cởi khổ hai tiếng thôi thôi cho ngươi chính là hắn theo trong quần áo lấy ra một quyển sách hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị trực tiếp ném cho lý vân đây chính là ta sở học c h â n công xích hỏa c h â n công mặt khác vương chính hào dừng lại một lát có chút không cam lòng nói lao phu biết ngươi sắp đột phá chân khí như vậy ngươi vì cái gì không đi lấy tứ phương tông thật công đâu tứ phương tông chân công xuất từ nguyên quốc đ ỉ n h phong tông môn đạo môn phức tạp cùng cường đại trình độ viện siêu ta xích hỏa c h â n công một khi luyện thành liền cầm giữ có mấy loại đặc tính chân khí không ự c vẹn vẹn chỉ học đến một chút liền trực tiếp trở thành hoa dương huyện đứng đầu cực giả vậy còn ngươi lấy ngươi thiên phú học được tứ phương tông chân công d ư sài học được tứ phương tông chân công có thể trực tiếp để ngươi cho dù là toàn bộ nguyên quốc chân khí cảnh bên trong cũng có thể đưa thân thuận tầng vương chính hào trầm giọng nói giống như là lại vì lý vân bảy mưu tinh kế giống như nhưng lý vân rất rõ ràng đây bất quá là vương chính hào chân công bị cầm không c a m tâm muốn kéo tứ phương tông xuống nước thôi t ù y ý lật xem chân công cũng không ngẩng đầu lên nói cái này cũng không nhọc đến ngươi p h i tâm ba hắn đóng lại sách lộ ra một vệ nụ cười nụ cười ôn hỏa lại tại vương chính hào trong mắt giống như lệ quỷ một chuyện cuối cùng còn nội vương môn chủ giút đỡ chút cái gì vương chính h ả o cảnh giác nói lý vân giang hai tay ra thân thiết nói thêm vào bạch liên giáo a chương một trăm năm mươi mốt một trăm bốn mươi bốn tìm được phù hợp c h â n công hồng lô và tượng bao dung hết thảy lý vân mở ra lấy hai tay trên mặt vô cùng nụ cười ôn lu thành khẩn mà lễ phép đối với vương chính h ả o mời nói vương môn chủ bây giờ giang hồ dung chuyển ta nhận được tin tức triều đình hắc giáp quân ít ngày nữa liền sẽ đến hoa dương huyện hắc giáp quân mục đích đúng là quét sạch tất cả giang hồ tô môn lớn như thế thế phía dưới ngươi một cái chỉ là chân khí võ nhân tại to lớn hắc giáp quân trước mặt cùng châu chấu đá xe không có gì khác nhau chỉ có thêm vào ta bạch liên giáo mới có bảo toàn chính mình thậm chí huyết đao môn khả năng bạch liên giáo vương chính hào nghe vậy tự mình lẩm bẩm bạch liên giáo ba chữ lại là trầm m ặ t xuống còn đang do dự lấy cái gì lý vân c h ắ p hai tay sau lưng giống như cười mà không phải cười nói ta thân là bạch liên giáo giáo chủ không nói gặp ngươi toàn bộ hoa dương huyện đã bị ta hoàn toàn khống chế nếu muốn nói ai có thể tại hát giáp quân đại thế trước mặt bảo toàn toàn bộ hoa dương huyện chỉ có ta có thể nhiều do dự một ngày vương môn chủ cũng là dùng huyết đao môn nguy hiểm một ngày a vương môn chủ ngươi cũng không muốn chờ hát giáp quân nhập huyện sau đó trơ mắt nhìn huyết đao môn sụp đổ a lý vân nhẹ g i ọ n g nói thanh em phảng phất ma quỷ dẫn ra lấy vương chính h ả o tiếng lòng vương chính h ả o người này không có bất kỳ cái gì thân nhân nhưng hắn so lâm trường nguyên tốt một chút chính là người này có p h ò n g tuyến cuối cùng danh giới cuối cùng của hắn cũng là huyết đao môn có thể nói huyết đao môn cũng là vương chính h ả o cả đời này làm phấn đấu nguyên nhân hô vương chính h ả o phun ra một ngụm trọc khí già nua con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm lý vân ngươi nói là thật là giả gạt ngươi sao lý vân lắc đầu thản nhiên nói triệu đình trương đã là người của ta theo trong miệng hắn biết được tin tức đã nghiệm hát giáp quân giáo hải quân bộ nhiệm vụ chính là quét sạch toàn bộ ôn đạo phủ giang hồ thế lực húng chỉ ta lừa ngươi đối với ta mà nói lại có chỗ tốt gì đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta nhưng hậu quả lý v â n cười lại là không có ở nói chuyện vương chính h ả o cùng tứ phương tông là hắn triệt để nắm giữ hoa dương huyện sau cùng hai khối ghép hình không chuẩn sắc mà nói là triệt để đem thân phận của mình giấu g i ế m sau cùng hai khối chép hình hắn biết quá nhiều vương chính h ả o mèo giả h o a cáo trong nháy mắt liền hiệu đạo lý này khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng cho lão phu sau cùng hỏi ngươi một vấn đề ngời nói lý vân lễ phép cười nói giống ta bực này chân khí võ nhân trong tay ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu c h i ề u ngươi bây giờ lại có hay không có thể cùng tông sư cường giả tranh phong vương chính hảo nghiêm mặt mà hỏi lý vân trầm ngâm một lát đánh giá một chút trước mắt thực lực về sau hồi đáp lâm trường nguyên bị ta một quyền đấm cờ hết ngươi hẳn là hai quyền á chân khí cảnh bên trong ta trước mắt chiến l ự c hẳn là thuộc về đình phong t ầ n g thứ đến mức có thể hay không cùng tông sư tranh đấu không cùng tông sư đâu qua ta cũng không rõ ràng bất quá đợi ta đột phá chân khí sau đó có lẽ có thể cùng tông sư võ nhân miễn cưỡng đối kháng một phen a thật sao vương chính h ả o lần nữa c h â m mặc túi đầu xuống thấy không do nó khuôn mặt lý vân chắp hai tay sau lưng chờ đợi vương chính h ả o đọc dưới theo thời gian biến mất trong mắt đã có một chút không kiên nhẫn cùng lạnh ý. như vậy lão phu thêm vào bạch liên giáo vương chính h ả o phun ra một n g ụ m trọc khí như chút được gánh nặng lý vân chuyển sang lạnh lẽo mỉm cười như vậy hoan n ê n vương trường lão hy vọng giáo chủ ngài có thể tuân thủ lời hứa bảo toàn huyết đao môn vương chính h ả o nghiêm nghị nói tự nhiên dù sao huyết đao môn cũng là ta bạch liên giáo lý vân gật gật đầu vung tay sau lưng ba tên tuyển sắc nữ tử lập tức tiến lên đối mặt vương chính vương chính h ả o lông mi nhữ một cái thả lỏng không nên chống cự lý vân trầm lặng nói đây là ta bạch liên giáo ba vị thành nữ các nàng muốn kiểm tra đo lường một chút chạm muốn thân thể của ngươi đợi chút nữa chớ có dây ruộng nếu là thương tổn tới các nàng vậy cũng chỉ có thể lý mô tự mình xuất thủ được vương chính h ả o cắn răng một cái tới đi lý vân xoay người sang chỗ khác nhất thời sau lưng lấp lóe một mảnh nhàn nhạt hào quang màu tím đợi hào quang màu tím biên mất sau đó vương chính hào trên mặt mê mang đều biến mất thay vào đó là mê ly chỉ sắc nửa quy trên mặt đất giáo chủ lý vân không có trả lời bước ra huyết đa môn một tay nắm lấy xích hỏa chân công ngẩng đầu nhìn trời một chút phong tuyết bay xuống gợi lên hắn trên trán một l u ồ n g tóc dài cặp tiết như lao con n g ư ờ i càng thêm sắc bén thu phục vương chính h ả o sau đó lý vân liền về tới càn khôn môn bên trong càn khôn môn bên trong hắn còn làm cho người tại nội viện bên trong môn chủ căn phòng bên trong dưới mặt đất m ờ i t r ư n g k i ế n t ạ o tu l u y ệ n nhất định mật Mật thất. thất phải là kiến tạo thực lực của hắn quá mạnh mỗi lần tu luyện hoặc là luyện võ lúc tất nhiên sẽ dẫn xuất động t ĩ n h khổng lồ trong phủ đệ viện khắp nơi đều mấp mô cũng là ví dụ hắn lật xem vương chính hào cho xích h ỏ a chân công môn này chân công cùng lâm trường nguyên cực â m huyền vũ chân công hoàn toàn là ngược lại lâm trường nguyên cực â m huyền vũ chân công chân khí thuộc tính hoàn toàn thuộc về âm loại đặc tính cùng âm lưu vị xuyên tấu mà xích h ỏ a chân công thì mang theo h ỏ a thuộc tính đột phá chân khí cảnh về sau chân khí chuyển biến làm xích h ỏ a chân khí lại có chừng hai cái đặc tính một là h ỏ a đ ộ n hai là thiêu đốt cực kỳ b á đạo cương liệt hoàn toàn thuộc về tăng lên chiến đấu lực chân công luyện tới tông sư chân khí lộ sắc thành chân nguyên sau đó thậm chí còn có thể phần thiên trừ hải tuy nói có khen đại thành phần nhưng xích h ỏ a chân công xác thực vô luận từ phương diện nào đến xem đều muốn so cửa câm huyền vũ chân công tốt hơn nhiều duy nhất tác dụng phụ cũng bất quá là tu luyện tương đối khó dễ dàng xuất hiện hỏa độc công tâm môn này chân công cũng không tệ lý vân xem hết xích h ỏ a chân công tương đối hài lòng đem môn này chân công để xuống nếu là không có theo vương chính h ả o cái kia biết được còn có càng tốt hơn chân công tin tức có lẽ lý vân liền luyện xích h ỏ a chân công có lẽ hắn cái này một thân đồi rào kính khí giật thích hợp tối thiểu so cửa câm h u y n vũ chân công muốn thích hợp nhiều t ứ phương tông chân công vốn định lại ổn thỏa một điểm hoàn toàn thẩm thấu tứ phương tông cao tầng sau đó lại đến、núi. hiện tại xem ra qua hai ngày được nối một chuyên hướng đạo trưởng bọn họ mượn đọc một chút bọn họ chân công lý vân nhẹ dọn g thi t h ầ m hy vọng chớ có khiến ta thất vọng a hàn đ ố i tứ phương tông chân công hy vọng cũng không cao chỉ cần so xích h ỏ a chân công mạnh là được rồi chỉ cần chân khí nắm giữ ba loại đặc tính liền có thể đem hai môn chân công cất kỹ sau đó lý vân nhảy lên một cái xông ra m ấ t thất hai ba bước ở giữa đi ra nội viện ngoại viện bên trong hát nhất lúc này đang cùng hai tên bạch liên giáo luyện tặng võ nhân lĩnh tiến vào cản khôn môn tân đệ tử nhận lấy đệ tử phục sức những thứ này đệ tử mới nhập môn ước chừng trăm người trong đó có bình dân mách tính môn g những... môn chủ trong à có t i môn chủ tốt có mấy cái mắt sắc đệ tử nhìn thấy lý vân liền vội vàng hành lễ tốt tốt tốt các ngươi đều tốt lý vân cười tùng tìm đối một đám giao hẹn chào hỏi thêm vào càn khôn môn thật tốt tu luyện trong môn v õ công gì đều có chỉ muốn các ngươi chịu cố gắng ngày sau không nói cái gì thành cái luyện nhục võ nhân không có vấn đề gì đến lúc đó vô luận là muốn tại trong huyện sông ra cái kết quả vẫn là muốn tiếp tục đào tạo sâu càn khôn môn đều lại trợ giúp các ngươi tiền đồ vô lượng lý vân tiện tay cho cái bánh nướng cả đám lập tức bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai hát nhất đem đám người này đưa vào một cái rộng rãi trong phòng sau đó liền đi ra lý vân nhìn về phía trong phòng một đám giao hẹ nhẹ giọng hỏi nhóm này đệ tử chất lượng như thế nào bẩm chủ thượng đen liền ô n quyền cung k i n h nói nhóm này tân đệ t ử do ta tự mình sơ s ư ơ n g tổng cộng chín mươi ba người đạt tiêu chuẩn có tám mươi sáu người căn cốt tốt đẹp có năm người còn có hai người căn cốt ngộ tính đều rất tốt có đột phá kình khí khả năng thật sao cái nào hai cái cái kia hai tên khí chất tốt nhất h ắ c nhất nói ra lý vân nhìn qua l i ê n liếc một chút trong đám người thấy được h ắ c nhất nói tới hai người thân hình c a o lớn khí chất bất phạm hiển nhiên hai người này không phải phổ thông gia đình có thể dưỡng đi ra tâm niệm vừa động phát động thần thông t u ệ mâu tiêu hao m ư ơ i đạo màu trăm dòng lượng đỉnh đầu của người xuất hiện dòng một người làm màu xanh biếc một người làm màu lam phân biệt là lục căn cốt bất phàm lam nộ tính siêu q u ầ n không tệ lý vân gật gật đầu rất là hài lòng chín mươi ba người bên trong xuất hiện một đạo màu lam dòng người sở hữu nhóm này chất lượng xác thực không yếu phải biết có thể có được màu lam dòng võ nhân đại bộ phận đều là chân kình trở lên tu vi có thể có được lấy màu lam dòng tại đồng cảnh bên trong cũng là người nổi bật ghi lại có được màu lam dòng người trẻ tuổi kia lý vân cùng hát nhất nói vài câu sau đó liền rời đi chuẩn bị trở về nhà hòa thuận tiểu n u ăn công t i ề u chậm rãi đi đến càn khôn môn trước cổng chính chính muốn rời đi thời điểm lý vân lại phúc trí tâm linh đ ỗ n g nhiên giống như là có phát giác giống như dừng bước nghiêng người nhìn về phía cách đó không xa một người quần áo lam lũ đầy người t u y ế t trắng thấy không rõ khuôn mặt bộ dáng a n mày a n mày chăm chú nhìn chằm chằm lý vân giống như là bởi vì sợ thân thể đều đang rút rút y lại hoặc là bởi vì trong bụng quá mức đói khát nguyên nhân gặp này b ả n tính h i ề n l à n h ôn nhu lý vân trong mắt lóe lên một chút không đành l ò n g thở dài đi ra phía trước theo trong túi tiền rũ ra hai lượng bạc vụn đưa cho ăn mày nói khẽ thế đạo không dễ cầm đi mua một ít thức ăn a n mày cũng không có đưa tay cầ Long mi c a o lại coi là người này là không vừa lòng liền mở miệng nói hai lượng bạc vụn đủ mạch đột nhiên ăn mày đột nhiên đậu t h ủ một trưởng t h ẳ n g t ắ p trụp về phía lý vân đầu t r ư ờ n g phong dọa người như châm giống như kính khí đâm lý vân gương mặt có chút n h ó i nhói lý vân ánh mắt lạnh lẽo nồng đầm chân khí bao khỏa bàn tay đồng dạng một trưởng đánh ra hai bàn tay v ừ á c chạm cả hai ở giữa đột nhiên bạo phát tiếng vang cùng bạo t r ư ờ n g phong tàn phá bờ bãi đem dưới chân mặt tuyết thổi q u â phong và a h ăn mày bay ngược mà ra thân thể giống như đ ạ tháo đem vách tường đắn nát sau cùng nhập vào một gian nhà bên trong mới đình chỉ. Lý vân ánh mắt lạnh lùng. đ ồ n g nhiên cảm giác nơi lòng bàn tay có chút không đúng liền đưa tay nhìn về phía lòng bàn tay trong lòng bàn tay bao vây lấy nồng đậm chân khí dường như bao k h ỏ a một t ầ n g kinh giáp lúc này lòng bàn tay lại có lít nha lít nhít lỗ thủng cực kỳ nhỏ nhưng lại xuyên thấu hắn kinh khí phòng ngự mặc dù chỉ có một chút loại cảm giác này tựa hồ từ nơi nào cảm nhận được qua lý vân nhữ mày lấy、Ấm、ẩm ẩm a n mày theo trong phòng bắn m ạ n h ra lộn xộn tóc dài bởi vì cực hạn tốc độ hướng về sau c ù n phòng dưới chân mặt tuyết bị hắn lôi ra một đạo tuyết trắng hàng dài lý vân ngày xưa bần đạo bị n g u y ê một trưởng vỗ bay tr bây giờ cuối cùng trọng chấn cởi trống bần đạo tứ phương tông thân truyền thanh phong khiêu chiến a n m ả y gào thét giống như điên cuồng cười lớn nghe vậy lý vân trong nháy mắt nghĩ đến cổ quái đánh ra sông tới thanh phong ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này từ là bởi vì ngươi thanh phong lớn tiếng nói thụ ta một chiêu đây là bần đạo trầm tư suy nghĩ mười ngày lấy đạo môn phiên tiên trưởng cùng đạo môn như ý kình lĩnh nộ thoát ra mà ra chân kình mưa thanh phong song trưởng bao khỏa kinh khí mang trên mặt điên cuồng cười to song trưởng giống như là xoa đẩy giống như vô cùng dùng lực đẩy về phía trước da không khí đẻ ép phát ra to lớn nổ tung thanh、âm. màu n g à sữa kinh khí giống như loạn trâm lại như cùng mưa phùn không biết ngàn vạn bao trùm lý vân lý vân gặp này không có quá nhiều động đậy chỉ là thân thể hơi dung dưới chân điệu mặt phảng phất chịu không được đột nhiên lực lượng bạo phát đột nhiên vỡ vụn thành mấy cái to lớn với vụn từ lý vân làm trung tâm một cái chụp dạng cái b á t màu trắng kinh khí từ trong cơ thể nộ bạo phát khuyết tán đem mảng lớn mảng lớn chân mưa kình căng ra tán loạn như dạng cái b á t màu trắng kinh khí một mực lan tràn đến năm mươi em mở khoảng cách mới hoàn toàn đình chỉ mà thanh phong càng là xóm tại tiếp xúc đến lý vân kinh khí lúc liền chịu không được như bài sơn đạo hải kinh khí cả người bay ngược mà ra lại một lần bay ra mấy chục mét có hơn lý vân mở ra bàn tay lớn như là đẻ xuống lui lại cái nút mở rộng năm mươi em mở kính khí trong nháy mắt thu hồi thể nội tùy theo bước ra một bước mặt đất nổ t u n g xuất hiện tại đầu đầy máu tươi thanh phong trước mặt thanh phong ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m lý vân tự lầm bầm nói mạnh mạnh quá mạnh ba lý vân một chân đá ngã thanh phong ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn ngươi quá yếu dạng này thực lực ngươi liền trực diện tư cách của ta đều không có ngươi phát động sơ cấp lục nhã ngươi thu hoạch được màu lục dòng hết sức chuyên trú sơ cấp lục nhã lý vân sửng sốt một chút k h u k h ú thanh phong ho khan hai tiếng trên mặt cũng không có hiện lộ ra bởi vì bị lý vân nhục nhã phẫn nộ ngược lại có chút công nhận gật đầu ngươi nói không có sai thực lực của ngươi là bần đạo thấy qua mạnh nhất người bây giờ ta xác thực trực diện tư cách của ngươi đều không có dù là ta lại một lần lĩnh ngộ ra tuyệt chiêu châm mưa kình cũng vẫn như c ũ không làm gì được ngươi nhưng thanh phong dừng lại trong nháy mắt giống như điên cuồng gắt gao nhìn chằm chằm lý vân cũng bởi vì sự cường đại của ngươi mới khiến cho bần đạo có mục tiêu trước đó bởi vì ngươi cùng k h ô n cực lúc giao thủ bần đạo bị ngươi tiện tay vô đánh ra thơ ma bây giờ bần đạo phá trước rồi lập dòm ra tâm mà, càng tiến một bước tuy nói vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ngươi nhưng bần đạo sẽ càng ngày càng mạnh n g ư ơ i đối thủ như vậy chính là bần đạo mục tiêu theo đuổi dù là hiện tại đánh không lại ngươi về sau lại đánh về sau đánh không lại ngươi vậy liền lại đánh luôn có một ngày bần đạo sẽ đánh b ạ i ngươi đặt vững bần đạo mạnh nhất vô địch c h i tâm đột phá thông sư thanh phong lớn tiếng nói lý vân lại là ánh mắt có chút cổ q u á i nhìn từ trên xuống dưới thanh phong giống như nhìn lấy một cái lâm vào tưởng tượng thời gian tiên niên người này thật đúng là từ đầu đến đôi võ sĩ a luôn có một ngày luôn có một ngày thanh phong còn tại tự mình lẩm bẩm Lý vậy â n đánh g nếu như ta cái g bẩn g đạo dùng tứ phương tông võ công trao đổi đâu bẩn đạo dạy võ công cho ngươi ngươi cùng bẩn đạo l u ậ n võ thẳng đến bẩn đạo đánh bại ngươi như thế được chứ t h a n h phong hít sâu một hơi thật chặt nói ra võ công lý vẫn nghe vậy con ngươi hít lại ngươi là tứ phương tông đệ tử thân truyền tùy tiện chuyển cho bên ngoài người võ công ngươi không sợ ngươi sư phụ biết trách tội ngươi thậm chí đưa ngươi trục xuất sư môn vì sao sợ hãi thanh phong nghi ngờ hỏi ngược lại ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn v ầ n đạo cường đại tứ phương tông cũng sẽ cường đại sư phụ lại tại sao lại trách tội tại ta húng chi võ công vật này vốn là là dùng đến tăng thực lực lên ta dùng võ công cùng ngươi đồng giá trao đổi tăng lên thực lực của mình cái này không phải liền là đám tiền bối sáng tạo võ công lúc sơ tâm sao vì làm bản thân mạnh、lên. chỉ cần có thể cùng ngươi giao thủ võ công vật này cho ngươi chính là lý vân bị thanh phong cái này t h à n h kỳ ý nghĩ chỉnh có chút không biết nên nói cái gì nghĩ kỹ lại hắn lại còn cảm thấy có như vậy một chút đạo lý có lẽ đây chính là loại này võ si bệnh tâm thần suy nghĩ a ngươi tự hồ đối với tứ phương tông không có cái gì cảm tình lý vân nói có cảm tình thanh phong lắc đầu lại gật gật đầu kiên định nói nhưng lại có cảm tình cũng vô pháp ngăn cản bần đạo tiến bộ bất luận cái gì ngăn cản bần đạo đạt tới võ đạo đình phong đều là định nhân ngay này lý vân con ngươi h í lại như lao giống như ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới thanh phong rất lâu hắn lộ ra một vệ ý cười được ta đáp ứng ngươi nói đây không tốt thảo luận ngươi hãy theo ta đến lý vân chắp tay quay người một lần nữa trở lại c à n côn môn cũng nhường nghe tiếng mà đến h ắ t nhất xử lý một chút chung quanh thanh phong trên mặt lập tức lộ ra một vệ nụ cười đuổi theo sát lý vân tốc độ hai người đi vào nội môn bên trong lý vân mang theo thanh phong tiến vào trong một gian phòng hai người ngồi đối diện nhau lý vân mang theo nụ cười nhàn n h ạ t cho thanh phong rót một chén t r à lại rót cho mình một ly khẽ nhấp một cái tùy theo nói nói đi ngươi sẽ nào vó công phiên thiên trưởng vô ảnh tật phong trưởng đại đạo trưởng tú nước khinh thân đạp vân túng l o n không bao lâu liền có ba trang tràn ngập văn tự trăng giấy hắn cùng nhau giao cho lý vân chỉ một trăm nói cái này một tấm phía trên ghi chép bần đạo kinh khí thủ đoạn tên là như ý kình là đạo môn bên trong thượng tầng kinh khí công phu có chút t h â b ảo luyện thành qua về sau kính khí như t r â m xuyên thấu cực kỳ khủng bố một tia kính khí liền có thể phá vỡ đồng cảnh võ nhân kính khí phòng ngự nói xong hắn lại chỉ hướng mặt khác l ư ợ n g trang cái này l ư ợ n g trang chính là tứ phương tông chân công tuyệt học tên là hồng lô vạn tượng chân công hồng lô vạn tượng chân công tên ngược lại là đại khí lý vân gật đầu nhìn qua như ý k ì n h sau liền để xuống cầm lấy lượng trường ký lục lấy chân công t r a n giấy g xem xét tỉ mỉ lên thế mà không thấy bao lâu hắn liền đem trang giấy để xuống quá thơ bảo mà lại hắn có thể cảm giấy được những thứ này cũng không toàn cái này tựa hồ ghi chép không được đầy đủ ừ n thanh phong không có dấu giếm đây chỉ là hồng lô vạn tượng chân công nửa phần trên nói rõ hồng lô vạn tượng chân công đại cương huyền bí mà nửa bộ sau mới là tu luyện phương pháp nửa phần trên là sư phụ gặp ta ngộ tính phi phạm mới cho ta mà nửa bộ sau là hạ tâm cho dù là sư phụ cũng có lo lắng không muốn giao cho ta trừ phi bần đạo sắp đến c h ấ t khí cũng đem hồng lô vạn tượng chân công triệt để lĩnh ngộ sau đó hắn mới sẽ giao cho ta nửa bộ sau như vậy phải không lý vân l o n g mi cao lại gặp thanh phong ánh mắt thư thái nhịp tim bình thường hắn ánh mắt lợi hại mới dần, dần bình phục lại môn này chân công ngươi học đã hiểu ra chưa tám thành thanh phong lạnh nhạt nói xem hiệu tám thành mặt khác hai thành ngăn cản ta một năm bần đạo cảm thấy lấy bần đạo nộ tính sau cùng hai thành c h í ít phí tổn ba năm mới có thể nhìn ra lý vân nghe này ánh mắt có chút nghiêm trọng thanh phong màu tím lam dòng hắn hiện tại cũng nhớ tinh tưởng võ học kỳ tài nộ tính giống như yêu n g h i ệ t nắm giữ màu tím lam nộ tính loại hình dòng đều không có hoàn toàn lĩnh nộ môn này chân công cái này hồng lô vạn tượng chân công sâu bao nhiêu ảo đã không cần nói cũng biết chí ít tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể nhìn h i ể u hắn vừa mới nhìn qua liền cảm giác như là nhìn trộn thiên thư không biết giá trị nhưng cũng chính là bởi vì phức tạp môn này chân công cũng tuyệt đối sẽ cực mạnh môn này chân công nói chính là cái gì lý vân hỏi bao dung và tượng thanh phong nói lời kinh người mở miệng bao dung và tượng người chỉ là cái gì lý vân nói khẽ cùng ngươi tưởng tượng như thế bao dung vạn chúng chân công lấy lò luyện thiêu đốt đem còn lại chân công hóa thành n h â n liệu đặc tính dung hợp tự thân làm đến chân khí nắm giữ đông đảo chân công đặc tính này liền vì hồng lô và tượng cái trước thiêu đốt cái sau bao dung thanh phong giải thích nói ra nói đến đây ánh mắt tràn đầy tuyệt đối nhưng môn này chân công thực sự quá thơ bạo nghe nói là do ba ngàn năm trước một vị nào đó tuyệt thế đạo chủ sáng tạo cho đến nay Cũng k hắn sáng lên, hương phấn trong lòng tới i cơ đ ể một loại cho này chân công, không phải là không chuẩn bị hắn hắn m thân kinh khí viễn siêu đồng cảnh võ nhân đợi đột phá chân khí sau đó dạng này ưu thế cũng sẽ tiếp tục nữa vấn đề duy nhất chính là không dễ tìm lớn nhất phù hợp như thế kinh khí chân công Bây giờ có cái này giờ hồng cái có vạn lô tại ư ợ n chân công, lấy hơn chân công tiêu đốt vì nhiên liệu biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhiều g cho hóa lấy liệu l tiêu đốt để vì o sử đ ặ c chí tính thậm mười m loại ấ y chính ụ c c loại. lấy Tại h mình như là b i ể n k i n h khí số lượng quang là tưởng tượng lý vân liền toàn thân hưng phấn mà cái gọi là phức tạp đối người khác mà nói môn này chân công căn bản liền không khả năng tu luyện nhưng đối lý vân mà nói bất quá là mấy cái ngộ tính dòng sự tình thôi m à u lam không được liền màu tím lam màu tím lam nếu là không được liền màu tím lý vân nhìn về phía thanh phong ánh mắt thời gian dần trôi qua sốt ruột